Chương 1609, anh biết cô có quá nhiều trách nhiệm và sứ mạng, anh cũng biết cô muốn làm những gì, anh chỉ có thể không can thiệp đến cô, để cho cô đi làm chuyện mình nên làm, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới, là. Lục tử tiễn gọi, nhìn trên ba chữ lục tử tiễn đang hiện trên màn hình di động, thượng quan hàn đình hơi trao mày kiếm, anh biết, người em trai này của anh, tình không biết lúc nào đã nhen nhóm, cháy bùng thành tình thâm, thượng quan hàn đình ấn phím nhận nghe điện thoại. Alo, tử tiễn, ngày hôm nay cảm ơn em, lúc này, lục tử tiễn đang đứng ở bên cửa sổ sát đất, một tay anh cầm điện thoại, đôi đồng tử dịu sáng xuyên qua cửa sổ sát đất dừng lại trên sân cỏ, hạ tịch quán còn đứng ở đó, thật lâu nhìn hướng thượng quan hàn đình rời đi, cô ở đó nhìn người khác, lại không biết, cô cũng là phong cảnh xinh đẹp nhất trong mặt người khác, lục tử tiễn câu môi, anh cả, không cần cảm ơn, những thứ này đều là em nên làm. Kỳ thực tính cách lục tử tiễn thực sự là rất rộng mẹ anh. Liệu anh lạc tính tình hết sức trong trẻo lạnh lùng, hơn nữa do nguyên nhân thân thế, anh chưa từng được yêu thương, cho nên đối với tình thân cũng không có khái niệm gì, anh và Thượng quan Hàn Đình chỉ là duy trì lễ phép căn bản mà thôi, ngày hôm nay, bởi vì điều ước sinh nhật Hạ Tịch Quán là Thượng quan Hàn Đình, nên anh đưa Thượng quan Hàn Đình cho Hạ Tịch Quán, món quà sinh nhật anh tặng cô, chính là điều ước sinh nhật của cô. Dù cho điều ước ấy là cái gì, anh cũng giúp cô thực hiện, đạo lý này Thượng quan Hàn Đình tự nhiên cũng hiểu, Tử Tiễn, bố mẹ đi quá nhanh, em là em ruột anh, anh cả như bố, mặc kệ em tin hay không, anh luôn có trách nhiệm với em, tất cả những gì anh có đều có thể nhường cho em, duy chỉ có cô ấy là không thế, quán quán là mạng của anh, Thượng quan Hàn Đình nói. Quán quán là mạng của anh, lục Tử Tiễn cầm điện thoại di động, trên khuôn mặt tuần Mỹ cũng không có chút dao động. Anh chỉ nhàn nhạt câu đôi môi mỏng, dạ, em biết, Tử Tiễn, em mau rời khỏi Hoa Tây đi. Đừng tham dự vào vòng lốc xoáy này, ở đây không thích hợp với em, phải không, nhưng, đã không còn kịp rồi, ánh mắt lục tử tiễn sâu đậm rơi trên thân ảnh nhỏ xinh của hạ tịch quán, trong lòng đang suy nghĩ. Cô ở chỗ này, anh còn có thể đi đâu, anh cặt thật ra thì, quán quán có phải là mạng của anh hay không, cùng em lại có quan hệ thế nào, phàm là cô ấy yêu em một phần. Em đều sẽ đem hết toàn lực tranh giành cô ấy, thế nhưng anh cả, anh cũng là mạng của cô ấy, cho nên em làm sao nhân tâm muôn mạng của cô ấy, anh cả, về sau hãy yêu thương quán quán, mấy năm nay em chưa từng đồ ký anh, dù là bà nội, bố hay là, mẹ đều yêu thương anh, em.